chào mừng các bạn đến với tập thứ 139 của bộ truyện về lão quái kỳ án trong tập trước người dân thôn thánh tuyền kể rằng bao đời nay họ vẫn thờ phụng một vị thần tên là tam thánh nương nương nhưng đến khi còn cháu xả cờ thì chẳng thấy vị thánh này hiển linh cứu vớt gì cả trong hoàn cảnh thiếu thốn trăm bề họ bỏ cúng bái cho đỡ nhọc phú quý mới sinh lễ nghĩa được chứ anh còn chả có lấy gì mà thờ có điều là bắt đầu từ đó Những sự việc kỳ lạ ngày một nhiều thêm, chó mèo lợn gà cứ hở ra làm mất. Đến cả chai làng, tối về còn nói nói cười cười, sáng hôm sau đã bốc hơi. Đi tìm thì chỉ thấy một đống xương trắng héo bỏ lại trên đồi. Nhóm số 54 đến điều tra, phát hiện chẳng có thánh thần nào cả, mà ở vị trí xây tử đường là tổ của một loài sâu khổng lồ ăn thịt. Họ dùng bom xăng tiêu diệt chúng, chiều họa ngầm cho dân làng, Lúc này thì một đơn hàng trêu thường tìm người với cái giá xịt kèo hàng Authentic được gửi tới số 54. Đó là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Buổi sáng, lúc đến số 54, viên mục giã được biết một tin tức không hay. Quả trứng sâu kia đã chết. Điều này làm cho tất cả mọi người đều hơi bất ngờ. Ai nấy đều cho rằng trứng sâu tới tay lão lâm rồi chắc chắn sẽ có cách để nó sống sót. Nhưng không ngờ chỉ qua một đêm đã hoàn toàn biến thành một quả trứng chết. Vì thế mà lão lâm buồn bã không thôi, cơ bào sớm biết như thế, đêm qua mình nên canh giữ liên tục ở phòng thí nghiệp. Nhân viên mục dã biết không phải lỗi của anh ta. Tuy trứng sâu còn sống vào lúc bị phát hiện, nhưng ắt nó đã bị chịu tổn thương trong ngọn lửa lớn. Hơn nữa đã không còn sự che chở của mẹ. Tất nhiên sẽ không thể nở ra một cách thuận lợi. Đơn phong thấy cảm xúc của mọi người xa suốt nên đánh an ủi. À, đừng rũ rượi như vậy chứ. Cũng coi như chúng ta đã làm hết sức rồi. Nó không thể sống sót. Chúng tỏ số trời đã định là thế. Chẳng trách ai khác được. Đại quân bất đắc dĩ nói. Ai nói không phải đâu. Ở trong môi trường tốt như phòng thí nghiệm mà nó cũng không thể sống sót. Đặt ở ngoài hoang dã lại càng không thể. Xem ra cái loài sâu này sống dưới mặt đất Quanh năm cũng không phải là không có lý do Trong lòng viên mục giã Cũng hơi hụt hẫng Ai ngờ cậu vừa định nói chuyện Thì lại nghe trong đầu đột ngột vang lên một giọng nói Lại thêm một giống loài Nữa bị con người các cậu tiểu diệt Viên mục giã Có phải hiện giờ cậu có cảm giác rất thành tựu không Viên mục giã Không lên tiếng Dù sao lúc này mọi người đều ở bên cạnh Nếu cậu đột nhiên bắt đầu lầm bẩm Chắc chắn sẽ khiến bọn họ sợ Cho nên cậu cố hết sức, thể hiện như không có chuyện gì xảy ra. Kết quả thấy viên mộc giã không phản bác lại mình, tên kia bổ thêm một chàng. Nhanh thôi, còn tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn gì cũng có một ngày, con người sẽ bị giống loài khác đuổi tận giết tuyệt. Tôi nhất định sẽ chờ đến ngày đó, đến lúc đó cậu có thể giữ được cái mạng nhỏ hay không, còn phải xem tâm trạng của tôi. Nghĩ đến việc lệ thần khuyên mình cộng sinh với cái tên này Viện mục giã cảm thấy hơi đau đầu Nếu nó là một người câm Có lẽ sẽ đỡ hơn Nếu không lúc nào cậu cũng hy vọng Có nút tắt tiếng Để cái tên này nhanh nhanh mà ngậm mồm lại Đoàn phòng thấy sóc mặt cậu Đang dần trở nên khó coi Bằng tốc độ mắt thường có thể thấy Anh ta bèn dò hỏi bằng ánh mắt Xem cậu bị làm sao Viện Mộc giã khẽ lắc đầu với anh ta Ra hiệu mình không việc gì hết Nhưng với hiểu biết của đoàn phong đối với cậu, liếc mắt một cái có thể nhận ra đối phương có gì hay không. Giờ đó anh ta nhìn chầm chầm viên mộc giã, cuối cùng khiến cậu nổi hết cả da gà, đành phải đá mắt cho đoàn phong bảo anh ta đi ra ngoài với mình trước đã. Đoàn phong hỏi kiểu quên cửa quen nẻo. Nói đi, lại xảy ra chuyện gì thế? Viên mộc Dã thở dài đáp. "ấy da, vừa rồi tôi lại nghe thấy giọng nói kia. Xong mặt đoàn phong sầm xuống Sau đó lấy làm kinh ngạc Khỏe lại nhanh thế à Ừ chắc vậy Đoàn phong thấy cậu có vẻ hậm hực Nên đành phải mở miệng khuyên Hãy giao chuyện truyền môn cho người chuyên nghiệp làm Cứ để lão lâm lo việc này đi Chắc chắn anh ta sẽ có cách giải quyết Khả năng an ủi người khác của đoàn phong rất bình thường Viên mục giả nghe mà thấy áp lực trong lòng Chẳng giảm bớt được bao nhiêu Đúng lúc này Lão Lâm cầm một tờ giấy A4 đi tới Có một vụ án Các cậu xem thử đi Đơn Phong nhận lấy đọc Sau đó tỏ ra ghét bỏ ui giời ơi Anh nhận cả việc tìm kiếm người mất tích từ bao giờ thế Nào ngơ Lão Lâm lại lắc đầu Những tài liệu này do có người Gửi đến hòm thư của tôi từ 2 tháng trước Có mùi như treo giải thưởng Cho nên át hẳn Không đơn giản là chỉ gửi cho chúng ta Lúc ấy tôi cũng không để ý đến Kết quả vừa rồi lại nhận được một thư nữa Còn nâng mức tiền thường lên Đơn Phong tiếp tục cúi đầu đọc tài liệu Chà chà Tiền thù lao cao thế Cô nàng này là ai Lão Lâm tờ ra tiếc nuối Tài liệu có hạn Chỉ có một tấm ảnh của cô ấy thôi Vừa rồi tôi đã bảo Nam Nam điều tra thông tin thân phận Trên cơ bản đều là giả Đơn Phong cạn lời Thông tin giả gom lại cũng chỉ có một tấm ảnh là thật đủ Thảo nào tiền thù lao cao thế? Vậy thì biết đi đâu mà tìm. Sau khi nói xong, đoàn phong đưa tài liệu cho viên Mộc Giả Cậu cầm lấy thấy trong ảnh là một cô gái tươi tắn, mặt mày quyến rũ, thoạt nhìn là một người đẹp tiêu chuẩn. Cậu thuận miệng hỏi, đã xác định là người này đang ở trong nước à? Lão Lâm gật đầu, điều này thì có thể chắc chắn, nếu không đối phương sẽ không gửi thư cho chúng ta. Viên Mộc giã suy nghĩ rồi nói, Nếu là như thế, thật ra muốn tìm được cô gái này cũng không khó. Chỉ cần cô ta còn đi lại trong thành phố thì chẳng là vấn đề gì cả. Đoàn Phong hỏi, tìm như thế nào? Viên Mộc Giã nói bằng giọng điệu chắc chắn. Hiện tại, hầu hết những camera của các cửa hàng trong nước đều có hệ thống nhận dạng khuôn mặt. Hơn nữa đều nằm trong hệ thống mạng lưới quốc gia. Chỉ cần 5 năm hack vào hệ thống nhận dạng khuôn mặt của một số công ty lớn trong nước là có thể tìm được tung tích của cô gái này. Đương nhiên tiền đề là cô ta phải sống trong thành phố mới được, bởi vì nếu một người sống trong thành phố nhất định sẽ xuất hiện trong một camera nhận dạng khuôn mặt nào đó. Ai ngờ đoàn phong lại lắc đầu. Không đúng, điều chúng ta có thể nghĩ đến là người khác cũng có thể nghĩ tới rồi. Đối phương trả tiền thù lao cao như vậy, làm sao mà qua hai tháng vẫn không tìm được người chứ? Viên Mộc Giã nhìn cô gái trong ảnh thêm một lần. Trừ khi người đó đã chết hoặc là bị bắt cóc, Đoàn Phong nhún vai Chuyển tài liệu nó là bỏ nhà trốn đi Cũng không biết thông tin này là thật hay giả Lão Lâm ngẫm nghĩ rồi nói Như vậy đi Trước hết tôi sẽ bảo Nam Nam thử xem Có thể tìm được người hay không Sau đó sẽ bàn coi có nhận hay là không Ban đầu viên mục giả và đoàn Phong đều cho rằng Cô gái này khó tìm lắm cơ Kết quả tăng Nam Nam hách với hệ thống nhận dạng khuôn mặt Của một số thương hiệu lớn trong nước Đận nhanh chóng tìm ra bóng dáng cô gái này, phát hiện cô ta sống ở một thị trấn nhỏ tên là Tân Hương, trực thuộc thành phố X. Tầng 5 Nam năm cũng rất kinh ngạc. Mỗi ngày cô ta đều sẽ đi siêu thị và trung tâm thương mại, có thể xác định hành tung của cô ta trong khoảng thời gian này rất dễ dàng, đâu khó tìm lắm đâu. Hơn nữa tiền thù lao cao đến thế, bọn họ tìm đại một hacker hạng 2 là có thể làm được rồi. Còn một điều nữa cũng vô cùng kỳ lạ, đó là tất cả các hệ thống nhận dạng khuôn mặt đều không có thông tin cá nhân của cô ấy. Chỉ có quỹ đạo chuyển động và thông tin khuôn mặt thôi. Viên mục giã nhìn ảnh chụp cô gái do Tầng 5 nam, nam tìm ra. Đối phương treo tiền thủ lao cao tới 50 triệu mà mãi vẫn không tìm được người. Điều này rất không hợp lý. Đoàn phong nghi ngờ hỏi. Ai bỏ tiền một vùng tây thế? Ai ngờ lão lâm lại lấp đầu. Giấu tên, tiền thưởng đã ủy thác trong một công ty bảo hiểm quốc tế nổi tiếng treo lên đấy. Đoàn phong bật cười, hở kiểu vụ án như thế này không nên gửi cho chúng ta, đáng lẽ nên gửi cho công ty như thạch lỗi mới đúng, bọn họ nhận là đúng bài rồi phải không? Viện mộc giá hơi suy tư rồi nói, chắc là đã gửi đi từ lâu rồi, nhưng có lẽ vì mãi không tìm được người cho nên mới gửi thêm cho chúng ta lần nữa. Nghĩ đến đây cậu gọi điện thoại cho thạch lỗi, nói sơ tình hình cho gã biết qua điện thoại, muốn hỏi thử. Hai tháng trước công ty họ có nhận được nhiệm vụ treo thưởng kiểu tìm người giống như vậy không? Thạch lỗi trả lời rằng, đúng là hai tháng trước công ty có nhận vụ này, nhưng lúc ấy mình có việc bận bù đầu nên đã thuê tay ba. Kết quả năng lực của bên kia giờ tệ, không những không tìm được người mà cả đám đi tìm người còn một đi không trở lại. Viên Mộc Giã buồn cười, việc kiểu này mà cũng thuê tay ba được à? Thạch lỗi nói một cách đúng lý hợp tình, Đương nhiên, công ty nổi tiếng mà, tất nhiên có rất nhiều vụ làm ăn tìm đến, nhưng chúng tôi cũng không thể đảm đương hết mọi thứ, cho nên chuyển lại cho một vài công ty không nổi lắm làm tay ba, sau đó đứng giữa hưởng thành tiệu là được. Lúc này viên mộc giã biết rõ còn cố hỏi, thế lần này các anh có nhận không? Hờ, cố tiền mà không kiếm là thằng ngu à? Tiền thù lao cao gấp 10 lần lần trước, đủ ngu mới không nhận. Viên mộc giã cúp điện thoại rồi nói lại tình hình với đoàn phong. Ngay xong anh ta lập tức cảnh cáo lão lầm. Vụ này không thể nhận nhá Nếu không chẳng phải là cướp miếng ăn với chó giữ à. Lão lầm hơi trột dạ. anh dạ, đâu có nghiêm trọng vậy. 50 triệu tệ lận đó. Nếu lấy được số tiền thủ lao này thì năm nay chẳng cần gón đến sắc mặt của mấy nhà đầu tư kia nữa. Viên mộc giã nhận ra lão Lâm có ý muốn nhận nên hơi nghi ngờ. Hay là chờ một chút xem đã. Tôi cảm thấy 50 triệu này không dễ kiếm vậy đâu. Đối phương che giấu đến thế, rõ ràng là sự việc không đơn giản như bề ngoài. Sự thật chứng minh viên màu giã nói rất chuẩn, bởi vì vài ngày sau, Thạch Lỗi và A Chiết tìm tới cửa, đề nghị hợp tác với số 54. Đơn Phong buồn cười. Không thể nào, các anh còn phải tìm đến chúng tôi hợp tác ư. Một mình ăn mảnh cái miếng thịt mỡ to như vậy không tốt hơn à. Thạch Lỗi cười giả trần. À, tộc ngỡ nói vào miếu vái thần Và nhà chào người Dù sao ở đây cũng là địa bàn của các anh Hợp tác với các anh Chắc chắn làm ít công to hơn chúng tôi Tự xoay sở một mình Viên mục giã và đoàn phòng biết Thạch lỗi không nói thật Gã này chúa gian Nếu không phải bản thân không nuốt trôi Làm sao có thể chia cho người khác được Nghĩ vậy đoàn phòng bền cười khẩy Hờ, hợp tác thì cốt thể Nhưng mà các anh cũng phải tỏ lòng thành chứ Đâu thể hợp tác bằng mồm mép xuông được Thành lỗi nhìn viên mục giã Sau đó cười bảo Chuyện này Quả thật không đơn giản Tôi đã nhờ người điều tra Thật ra giải thưởng Là do một công ty công nghệ Ở nước PHL Nửa năm trước công ty công nghệ thông báo Với bên ngoài Rằng một dự án do họ nghiên cứu Chính đã xảy ra sự cố phòng thí nghiệm dẫn đến cái chết ngoài ý muốn của 25 người. Hai tháng ngày sau đó, bọn họ đã ủy thác cho công ty bảo hiểm, treo giải thường, muốn tìm kiếm cô gái này. Viên mộc dãi nhíu mày, ý anh muốn nói là có khả năng sự cố nửa năm trước của công ty công nghệ kia, có liên quan với cô gái này ư? Thầy lỗi hơi oán trách cậu vì đã ngắt lời mình. Cậu nghe tôi nói tiếp đã, hai tháng trước, không chỉ có một công ty nhận vụ này, Kết quả, tất cả những người đó đều một đi không trở lại. Bề ngoài, bọn họ đều chết vì tai nạn. Nhưng dựa theo những gì tôi điều tra được, những tên đó đều bị người ta giết. Xong mặt đoàn phong sầm xuống. Ý của anh là bên cạnh cô gái kia có cao thủ hư. À chết tức giận. Số 54 mấy người có cái tật gì vậy? Nghe tiếp đi. Dựa theo kết quả điều tra của tịch lỗi, đúng là cô gái này đã xuất hiện ở thị trấn Tân Hương từ nửa năm trước. Chữ việc khá sinh ra bề ngoài không có chỗ nào đặc biệt. Những kẻ đi tìm cô ta đều là sát thủ giết người không chớp mắt, nhưng hết người này đến người khác lại thua trong tay cô nàng đó. Ngày thạch lỗi nói xong, viên mộc giả trầm giọng hỏi: anh nghĩ thế nào? Thạch lỗi đáp: hơi già. át hẳn cô gái này không đơn giản như bề ngoài, nhưng rốt cuộc không đơn giản đến mức nào. Hiện giờ tôi cũng không dám chắc. Viên mục giã ngẫm nghĩ rồi hỏi, cô ta có thân phận hợp pháp ở nước S không? Theo tôi được biết thì không. Nói thẳng ra cô ta là người không có thân phận. Khi điều tra dấu vết đi lại của cô ta, ắt hẳn không khó để các anh phát hiện ra điều này. Đơn phòng chất lọc những thông tin thầy lỗi cung cấp. Nói cách khác, cô gái này là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Nửa năm trước một mình cô ta trọi lại 25 người ở nước B Sau đó chạy trốn tới nước S Sau đó lại lần lượt giết tất cả những người muốn đến bắt cô ta Rồi tiếp tục sinh sống như một người bình thường Ở thị trấn nhỏ kêu Thành lỗi gật cù Tổng kết rất chuẩn Đúng là như vậy Viên mẫu giả lấy làm khó xử Liệu có nên báo chuyện này cho cảnh sát địa phương không? Nếu không chúng ta tự dưng đến bắt người Hình như không hợp pháp cho lắm Ơi giờ Câu đàn em gốc của tôi ơi! Cảnh sát mà ôm chuyện này vào là đi chịu chết. Cho nên chỉ có thể do hai nhà chúng ta bắt tay với nhau mới được thôi. Lúc này lão lầm bỗng chen vào hỏi Cậu có biết dự án của công ty công nghệ đó là gì không? Thành lỗi cười gượng, Hờ, tôi không có khả năng điều tra được chi tiết như vậy. Nhưng tôi biết một số lĩnh vực kinh doanh chính của công ty đó. Đó là một công ty công nghệ sinh học. Đơn Phong hỏi thẳng Tại sao anh phải tìm chúng tôi hợp tác Tôi muốn nghe lời nói thật Thành lỗi nở nụ cười Anh cũng biết nước S các anh Có quá nhiều quy định Lần này chỉ có tôi và A Chết đến đây Không đủ người Thiếu thốn nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp giỏi Cô gái kia lại không có thân phận Giống như một cái bóng Có thể ẩn nấp biến mất trong đám đông Bất cứ lúc nào Nếu không có sự hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp Quả thực là mò kim đáy bể. Đoàn Phong khiêu khích Cố thể hợp tác Ai nghe ai đây Rốt cuộc A Chiết ở cạnh không nhịn được nữa đương nhiên là nghe chúng tôi Tất cả thông tin đều do chúng tôi cung cấp Thành lỗi dơ tay ngăn câu nói của A Chiết Sau đó cười với Đoàn Phong Dĩ nhiên mọi việc đều có thể bàn bạc Dù gì chúng ta cũng quen thuộc lắm mà Sáng hôm sau, đoàn người lái xe đến thị trấn Tân Hương mà cô gái bí ẩn kia ở. Suốt đường đi, tầng 5 năm đều tìm kiếm vị trí của cô gái thông qua hệ thống nhận dạng khuôn mặt của một công ty công nghệ địa phương. Người phụ nữ này thường đi siêu thị lúc 11 giờ trưa, sau đó lại đi ngang qua một trung tâm thương mại, cuối cùng là trở về nơi cô ta đang sống. Tất cả các bức ảnh đều chụp rất rõ, cô ta hoàn toàn không có chỗ nào khác thường cả. Nhìn vào những quỹ đạo này có thể thấy cuộc sống của người phụ nữ này rất cô quỷ tắc, đến cả đại quân cũng phải cảm thán. Một cô gái xinh đẹp như vậy thật sự chẳng thể nào liên quan đến sự nguy hiểm được đâu. Đoàn phong liếc mắt nhìn anh ta hỏi, sao hả, cậu muốn nếm mùi vị chết dưới hòa mẫu đơn à? Đại quân liên tục sùa tay, không không, tôi không có phúc để hưởng đâu, chịu thôi. Lúc này đoàn phong liếc mắt nhìn chiếc xe của mấy người trường khai rồi tức giận nói Không biết cái gã đàn anh từ trên trời rơi xuống của cậu định rồi cho gì Chưa biết chừng gã muốn chúng ta làm bia đỡ đạn đấy viên mục dã đang ngồi xem hình ảnh trong iPad cùng tầng nam nam nghe thế đoàn phong nói vậy cậu bất đắc dĩ hỏi lại Vậy mà anh còn đồng ý hợp tác với họ Đoàn phong khẽ hừ một tiếng hừ, Là do lão lầm quá kém Đến giờ vẫn không kéo được tài trợ Thật ra trong lòng viên mục giã hiểu rất rõ, mặc dù đoàn phong nói như vậy, nhưng trên thực tế, anh ta cũng không muốn lão lâm phải hạ mình đi cầu xin. Vì vậy, cậu vừa cười vừa bảo, Yên tâm đi, có tôi ở đây rồi. Dù thế nào thì cũng không để cho người của chúng ta làm bia đỡ đạn đâu. Chúng ta chắc chắn sẽ kiếm được 25 triệu này rồi. Khi cả nhóm trẻ đến thị trấn Tân Hương thì đã hơn 5 giờ chiều. Do không biết điều chỉ cụ thể của người phụ nữ kia, nên họ chỉ có thể chạy xe đến khu phố. nơi cô ta xuất hiện lần cuối để chờ đợi. Trương Khai phàn nàn. Chúng ta còn phải đợi đến lúc nào nữa? À, chết ở bên cạnh nghe vậy lạnh lùng hỏi. Cậu nghĩ 25 triệu dễ kiếm thế à? Trương Khai đang định cãi lại, thì bỗng liếc thấy cô gái đó đang vừa nói vừa cười, bước ra khỏi cổng khu nhà. Cậu ta vội vàng quay đầu dèo lên. Ra rồi, ra rồi kìa. Mấy người trong chiếc xe khác cũng nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ này. lần phong bèn gọi điện cho trương khai dặn dò đường hành động hấp tấp trục tiền theo dõi đã rồi lại tính a chết nghe vậy khẽ hừ một tiếng Xa? cái này đâu cần anh ta phải dặn chứ trương Khải bình tĩnh đáp hợp tác cần phải có thái độ của hợp tác đừng lúc nào cũng nói cái kiểu khấy khịa như vậy a chết vừa muốn cười lại thì bị thầy lỗi ngăn cản tiểu trường nói đúng chúng ta nên có thái độ đúng đắn Bởi vì đối phương là ra ngoài đi dạo Cho nên bọn họ lái xe đi theo Cũng không thích hợp Vì vậy cả đám nhau nhau xuống xe Rồi đi thành từng nhóm 2 đến 3 người ở sau Trên đường lúc này khá đông người Nên sự xuất hiện của họ Cũng không quá đột ngột đại quân hỏi nhỏ Này có phải người đàn ông kia là cao thủ bên cạnh cô ta không? Viện mục giã liếc nhìn người đàn ông Bên cạnh cô gái Cậu thấy đối phương đeo một chiếc kính đen Trông có vẻ rất hiền lành Nhìn qua thì anh ta không hề có một chút sát khí nào. Đương nhiên, nhìn người thì không thể chỉ nhìn bề ngoài. Không ai có thể biết anh ta thật sự là người thế nào. Tuy nhiên, có vẻ như hai người họ rất quen thuộc với nhau. Họ cùng nhau đi bộ dọc theo vỉa hè, đến hồ nhân tạo gần đó. Bầu không khí giữa hai người rất thoải mái, trông y hệt như những cặp đôi yêu nhau bình thường. Trương Khai lầm bầm. Người đàn ông đó trông rất bình thường, không giống một kẻ lợi hại. không ngờ lúc này Đoàn Phong lại quay ra nói với viên Mộc Dã: "Đi nào, chúng ta qua đó kiểm tra một chút." Viên Mộc Dã còn chưa biết phải làm thế nào để thăm dò thì đã bị Đoàn Phong kéo đi. Sau đó anh ta đi đến cười nói với người đàn ông đeo kính: "Anh bạn, anh giúp chúng tôi chụp kiểu ảnh với." Người đàn ông đeo kính biểu hiện rất bình thường. Anh ta cầm điện thoại của Đoàn Phong rồi chụp xẹt xẹt vài cái, sau đó trả lại điện thoại. Đoàn Phong cầm điện thoại nhìn qua một chút. Rồi cười bảo, chụp đẹp lắm, cảm ơn nhớ. Đúng rồi, chúng tôi từ nơi khác đến đây chơi, không biết buổi tối ở đây có chỗ nào vui không? Người đàn ông đeo kính gãi đầu. Người ở đây như chúng tôi thì ngoài đi dạo còn có đi chợ đêm. Các anh cứ đi lên phía trước, đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ dễ trái là có thể nhìn thấy biển báo chợ đêm. Sau khi đoàn phong cảm ơn một tiếng, anh ta cùng viên mộc giả đi về hướng đối phường nói, Đến tận khi cách hai người đó một khoảng cách nhất định thì mới nhỏ giọng hỏi thế nào, cậu có nhận thấy điều gì không? Viên mục giã suy nghĩ một chút rồi trả lời Nói thế nào nhỉ? Phản ứng của người đàn ông đó rất bình thường Chắc anh ta không có vấn đề gì Còn cô gái kia lại không hề tiếp xúc bằng mắt với chúng ta trong suốt quá trình Nhìn thì có vẻ bình thường Nhưng thực tế lại rất khác thường Dường như cô ta cố tình không muốn tiếp xúc bằng ánh mắt với chúng ta đồn phòng ghé gật đầu. Ánh mắt của người đã từng giết người và chưa giết người rất khác nhau. Nếu đối phương không muốn đối mặt với chúng ta rất có thể là vì sơ so lộ. Còn ánh mắt của người đàn ông kia rất đơn thuần. Anh ta có thể là một người bình thường. Hoặc kỹ xảo diễn xuất của anh ta có thể sánh ngang với ảnh đế. Lúc này Thịnh Lỗi và A Chết đã đuổi theo. Họ vừa hỏi, vừa rồi hai người đã nói gì với đối phương. Đoàn phòng chém gió luôn Tôi đi hỏi cô gái đó Có phải đến từ nước P không Cô ta nói là không Viên mẫu giã khẽ đá anh ta một cái Ra hiệu anh ta đừng đùa nữa Sau đó cậu nói sơ qua tình huống vừa rồi Thạch lỗi nghe xong trầm rộng Sau này nếu có cơ hội Tôi sẽ đi thử người đàn ông kia Một lần là biết ngay Sau đó mọi người vừa đi vừa nghỉ Tạo thành vòng vây xung quanh đôi nam nữ đó Đến tận khi đối phương Quay về khu nhà chào tạm biệt nhau thì họ mới biết được hóa ra hai người chỉ là hàng xóm trong cùng tòa nhà. Trương Khai buồn cười hỏi Người đàn ông kia là thế nào vậy? Hai người đó cháy dữ dội như vậy mà còn khiến tôi tưởng là vợ chồng cơ. Hóa ra cuối cùng lại là hàng xóm. Thật lỗi nghe thế trầm rộng. Người đàn ông đó chắc chắn là bia đỡ đạn. Cô gái kia làm như vậy chỉ là muốn mình không thu hút sự chú ý của người khác thôi. Mọi người thử nghĩ xem một cô gái độc thân xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trong thị trấn. Nếu trong một thời gian dài bên cạnh cô ta không có người khác phái nào, rất dễ bị người khác nói ra nói vào. Vì vậy tìm một người đàn ông địa phương chính là cách ngụy trang tốt nhất cho cô ta. Bởi vì có bài học kinh nghiệm từ những người đi trước, viện mộc dã và nhóm của cậu không dám tiếp xúc với người phụ nữ một cách hấp tấp. Trong vài ngày tiếp theo, bọn họ chia thành hai người một tổ, đi theo người phụ nữ kia làm rõ mọi hoạt động thường ngày của cô ta ở thị trấn nhỏ này tên hiện tại của người phụ nữ kia là Bạch Văn Duyệt cô ta làm việc ở một khách sạn gần đó Nhưng viên bổng giá đã nhờ tăng 5 năm kiểm tra hồ sơ cô ta phát hiện tất cả thông tin đều là giả mạo bởi vì Bạch Văn Duyệt thật sự đã qua đời vì một tai nạn giao thông cách đây vài năm để có thể tiếp cận Bạch Văn Duyệt giả mạo này Viên mục giã chuẩn bị xin vào làm nhân viên lễ tân của khách sạn nơi cô ta đang làm việc. Như vậy mới có thể tự nhiên xuất hiện trước mặt Bạch Văn Duyệt, rồi sau đó sẽ thực hiện kế hoạch tiếp theo. Ban đầu, viên mục giã cảm thấy điều kiện của mình hoàn toàn không có vấn đề khi xin vào làm ở quầy lễ tân. Vậy mà khi người ta nhìn qua lý lịch của cậu, cậu lại được đẩy thẳng đến bộ phận an ninh vì ở đó thiếu một bảo vệ. Mặc dù viên mục giã hơi bất ngờ, nhưng bảo vệ thì bảo vệ vậy. Dù sao cũng là vào khách sạn làm việc mà đúng không? Thật ra lúc đầu đoàn phòng cũng không định để cậu đi xin việc vì trước đó họ đã từng tiếp xúc với Bạch Văn Duyệt. Nhưng khi anh ta liếc mắt nhìn lại cái đám người của mình, ngoại hình đại quân thì không ổn, tầng nam nam trông như trẻ vị thành niên, khí chất của anh ta và thạch lỗi lại quá bá đạo, trường khai trông như huấn luyện viên thể hình. Còn à chiết thì nhiều một gã côn đồ. Xét về tướng mạo và khí chất, Chỉ có viên mục dã vào hoắc nhiễm là còn tạm được. Nhưng hoắc nhiễm lại có bệnh sợ giao tiếp. Bình thường cậu ta còn không nói nhiều với mọi người, chứ đừng nói là với người lạ. Cuối cùng vẫn chỉ có viên mục dã là có thể làm việc này. Khi viên mục dã mặc đồng phục bảo vệ đứng trước cương, cậu bỗng nhớ lại lúc mình vẫn còn ở trường cảnh sát. Sau đó đội trưởng đội an ninh là Lão Vương thấy cậu mặc bộ đồ này rất có thần thái. Thậm chí anh ta còn nói rằng sẽ đề cử viên mục dã là nhân viên có khí chất nhất năm. Sau đó lão vương dẫn viên mộc giã đi làm quen với hoàn cảnh. Họ tình cờ gặp Bạch Văn Duyệt đang bàn giao công việc với đồng nghiệp. Lão vương nói rất đắc ý. Tiểu bài ca, đây là viên mộc giã nhá nhân viên mới của đội an ninh chúng tôi đấy. Thế nào, trông được chứ? Cậu ấy không hề kém mấy cái thằng nhóc bên bộ phận của cô đâu. Bạch Văn Duyệt nghe tiếng thì nhìn về phía viên mộc giã, ánh mắt cô ta hơi ngạc nhiên. Cậu lập tức hiểu rằng cô ta đã nhận ra mình. Bền giả vờ giật mình nói ơ là cô sao Thật trùng hợp không ngờ cô cũng làm việc ở khách sạn này à Tất nhiên là Bạch Vân Duyệt Không thể nhận ra viên mộc giã ngay lập tức Cô ta ngờ ngác Anh là Viên mộc giã bền làm động tác chụp ảnh rồi nói Buổi tối vài ngày trước Ở cạnh cái hồ nhỏ đấy Lúc này Bạch Vân Duyệt mới chợt hiểu ra Cô ta nở nụ cười Ờ hóa ra là anh Thật là trùng hợp Lão Vường ở bên cạnh cũng ngạc nhiên Ok, hai người quen nhau từ trước rồi à Viên Mộc Dã vội vàng giải thích à, cũng không tính là người quen Chúng tôi chỉ mới gặp nhau một lần thôi Lão Vương nghe thế Thì vội vàng mượn chuyện này để rời đi Vậy cũng coi như là người quen rồi À, tôi đang có việc nhá Tiểu Bạch này Lát nữa cô giới thiệu cho Viên Mộc Dã Một số đồng nghiệp ở bộ phận tiền sảnh nhá Sau khi Lão Vương đi rồi Viên Mộc Dã tỏ ra hơi xấu hổ Cậu không biết phải nói cái gì Cuối cùng Bạch Vân Diệt phải lên tiếng trước Tôi nhớ là anh với bạn của anh Đến chỗ này chơi mà Tại sao lại muốn ở lại Viện Mộc Giã nói rất chân thành Ban đầu tôi đúng là không muốn ở lại chỗ này Nhưng sau vài ngày Tôi nhận thấy cuộc sống ở đây rất đơn giản Mọi người có thể sống khá hiền hòa với nhau Vì vậy tôi muốn ở lại thử xem thế nào Nếu như có thể ổn định Thì chuyện sống ở một thị trấn nhỏ thế này Cũng là một lựa chọn rất tốt Thật không ngờ Những lời nói của cậu lại khiến Bạch Vân Duyệt đồng tình, cô ta cười bảo Không ngờ hai chúng ta lại giống nhau như thế, thật ra tôi chọn ở lại chỗ này cũng là vì cảm thấy cuộc sống ở đây rất đơn giản đấy Sau đó cô ta giới thiệu một chút tình hình trong khách sạn cho Viện Mộc Giả biết, đồng thời còn hỏi cậu bây giờ đang ở đâu Viện Mộc Giả đương nhiên không thể nói rằng mình đang ở trong một khách sạn khác, vì vậy cậu đành nói dối là sống tạm ở nhà một người bạn Bạch Vân Duyệt nghe xong lập tức lấy quyển sổ tay ra bảo Anh lấy điện thoại chụp thông tin cho thuê nhà ở trên này đi Sau đó gọi cho họ, hỏi xem nhà đã cho thuê chưa Viên Mộc giã không ngờ cô ta lại nhiệt tình với mình như thế trong nhất thời cậu hơi ngựa Cả, Cảm ơn cô, nếu không tôi thật sự phải đến văn phòng môi giới để tìm nhà sau giờ làm mất Có gì đâu, nếu đã quen biết, chứng tỏ chúng ta có duyên Thêm nhiều người bạn thì sẽ có thêm nhiều con đường mà Đơn Phong và Thạch Lỗi đều không nghĩ rằng chỉ trong vài giờ ngắn ngủi Viện Mục giả và Bạch Văn Duyệt không chỉ trở thành đồng nghiệp mà còn trở nên thân thiết đến mức thêm nhau vào danh sách bạn bè Nhưng tiếc rằng danh sách bạn bè của họ giống hệt nhau, bên trong chẳng có cái quái gì cả Đây cũng là lý do tại sao Viện Mục Giã dám thêm Bạch Văn Duyệt vào danh sách bạn bè và có lẽ cô ta cũng nghĩ như vậy Trong lúc đi làm cậu cũng hỏi dò được qua lời kể của những đồng nghiệp khác Về những chuyện liên quan đến Bạch Văn Duyệt Giống như những gì họ tìm hiểu trước đó Cô ta đã đến làm việc tại khách sạn nửa năm trước Bởi vì khá xuất sắc Nên chẳng mấy chốc cô ta đã trở thành quản lý bộ phận tiền sảnh Nghe nói Bạch Văn Duyệt có một người bạn trai ở địa phương Nhưng từ khi cô ta đến khách sạn Thì chưa có bất kỳ đồng nghiệp nào nhìn thấy bạn trai của cô ta Vì vậy tất cả mọi người đều đoán rằng Cả hai đã chia tay cách đây không lâu Thạch lỗi triều Này, cậu đúng là có sức thu hút đấy. Nhánh như vậy đã được thêm vào danh sách bạn bè rồi. Xem ra người ta muốn phát triển thêm với cậu đấy. Chắc anh chẳng hàng xóm hết thời rồi. Viên mục giã cười lắc đầu. Anh nghĩ đi đâu thế? Cô ta làm như vậy chỉ vì muốn thăm dò tôi mà thôi. À chết gật đầu. Này, cậu đừng có bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài của cô ta đấy. Những người đàn ông mạnh mẽ đến bắt cô ta lúc trước đều bị làm thịt mà không hề hay biết đâu. Cô gái này nhất định là ác độc như rắn rết. Không biết có phải là cố ý hay không, vào đêm mà viên mục giã thêm Bạch Văn Duyệt vào danh sách bạn bè, trong danh sách bạn bè của cô ta có thêm vài bức ảnh chụp cùng với anh chàng hàng xóm, Cứ như cố tình cho viên mục giã thấy vậy. Thật ra mấy người đoàn phòng hôm nay cũng không hề nhàn dỗi. Thay vào đó họ đi kiểm tra thông tin về anh chàng hàng xóm Họ phát hiện anh ta là một giáo viên thể dục Ở một trường tiểu học tại địa phương Anh ta chưa bao giờ rời khỏi thị trấn Tân Hương Ngoại trừ 4 năm học đại học Vì vậy chắc chắn anh ta không có vấn đề gì quá lớn cả Còn Bạch Văn Duyệt Dù sao cũng là một cô gái xinh đẹp hễ là người đàn ông độc thân bình thường Chắc chắn sẽ bị thu hút và chủ động tiếp cận Nhưng anh trai hàng xóm này Chắc không thể ngờ được Một cô gái ngọt ngào đáng yêu như thế Lại giết người không hề mềm lòng Thấy viên mục giã nhìn chăm chăm vào mấy tấm ảnh của Bạch Văn Duyệt rồi ngẩn cả người, đoàn phòng vừa cười vừa hỏi, Người ta đang thủ thầm dò cậu đấy, tại sao không nhanh nhanh tiếp chiêu đi? Con người tôi là kiểu thật thà trung thực, làm sao có thể vừa gặp mặt đã chủ động như vậy được chứ? Cứ để sau này rồi tính, nếu không sẽ rất dễ bị lộ. Sáng sớm hôm sau, khi viên mục giã đến khách sạn làm việc, Cậu tình cờ gặp Bạch Văn Duyệt vừa thay đồng phục xong, cả hai ngầm hiểu ý rồi mỉm cười xem như chào hỏi. Sau đó cả hai đều bận việc của mình, họ chỉ gặp lại nhau lúc ăn cơm trưa. Bạch Văn Duyệt thấy cậu vừa mới đến nên rất nhiệt tình dẫn cậu đến phòng ăn mua cơm. Trong lúc này viên mục giã chủ động đi mua hai cốc cà phê để cảm ơn đối phương. Nhưng bất ngờ là chính cốc cà phê này đã giúp cậu nhận ra Bạch Văn Duyệt có gì đó không ổn. Lúc đó khi viên mục giã bưng cà phê đến, Bạch Văn Duyệt thấy cậu không có bát đũa nên đứng dậy đi lấy bắt đũa cho cậu. Còn viên mục giã thì tiện tay nhấp một ngụm cà phê ở cốc trước mặt mình. Bởi vì cà phê vừa mới pha nên còn rất nóng, cậu chỉ uống một ngụm nhỏ là đã phải nhổ lại vào trong cốc. Đúng lúc này Bạch Văn Duyệt quay về, cậu đang muốn nhắc cô ta là cà phê rất nóng, thì đã thấy đối phương trực tiếp cầm cái cốc lên uống một ngụm to, chẳng hề có phản ứng gì. Mặc dù viên mộc giã không nói, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy rất ngạc nhiên, bởi vì hai cốc cà phê này được nhân viên pha ngay trong mặt mình, mà cốc của cậu còn được pha đầu tiên, cho nên theo lý thuyết thì cốc của Bạch Văn Duyệt còn nóng hơn. Nhưng cô ta lại trực tiếp uống một ngụm to, chẳng lẽ không cảm thấy nóng à? Thấy viên mộc giã vẫn chưa đồng đũa, Bạch Văn Duyệt cười nói, Mau ăn đi, lát nữa lại đến giờ làm rồi đấy. Lúc này viên mộng dã mới tỉnh táo lại, cậu vội vàng ăn hết miếng này đến miếng khác. Đồng thời trong lòng cũng suy nghĩ, chẳng lẽ cốc cà phê của Bạch Văn Duyệt không nóng ngứ? Để kiểm chứng suy nghĩ của mình, cậu giả vờ ngơ ngác nhìn xung quanh rồi hỏi, Dấm ở đâu nhờ? Sao tôi tìm khắp nơi mà không thấy? Bạch Văn Duyệt nghe cậu nói thế, bền đặt đồ đũa xuống rồi đứng dậy. giấm thì phải hỏi đầu bếp mới có, anh chờ một chút, tôi sẽ đi lấy cho anh một ít. Lúc này viện mẫu dã tranh thủ, cô ta đứng dậy lấy giấm để dơ tay lấy giấy ăn, sau đó giả vờ vô tình làm đổ cốc cà phê của Bạch Văn Duyệt. Kết quả không cần nói cũng biết, mu bàn tay của cậu bị đỏ lên vì nóng. Khi cô ta quay về, đã thấy viện mẫu dã đang dùng giấy lau cà phê rơi vãi trên bàn. Cậu thấy cô ta về thì cũng hơi lúng túng. Ai dạ, tôi vô tình làm đổ cốc khi lấy giấy ăn, để tôi đi lấy cốc khác cho cô nhé. Bạch Văn Duyệt mỉm cười ngăn cầu lại. Không cần đâu, dù sao tôi cũng đã uống một ngụm cho tỉnh táo rồi. Nào, giấm của anh đấy. Mặc dù hiện giờ viện mục giã đã xác nhận, Bạch Văn Duyệt thật sự không sợ nóng, nhưng điều đó cũng không nói lên điều gì. Có thể cảm giác của cô ta khác với người thường, hoặc cũng có thể nó chậm chạp hơn người bình thường một chút mà thôi. Tuy nhiên sau khi tách khỏi Bạch Văn Duyệt, cậu lập tức báo cáo những gì mình phát hiện cho đoàn phong. Anh ta nghe xong thì trầm giọng hỏi. Cậu chắc chắn mình không nhầm chứ? Chắc chắn là không. Tôi còn cố tình thử nhiệt độ của cốc cà phê đó cơ mà. Đoàn phòng suy nghĩ một chút rồi nói. Cô gái này không đơn giản. Lúc cậu tiếp xúc với cô ta, nhớ cẩn thận một chút. Tuyệt đối đừng để lỗ sơ hở, biết không? Viện mộc giả đương nhiên là hiểu điều này. Người tự tay xử lý nhiều cao thủ hàng đầu như vậy chắc chắn là không đơn giản. Chỉ có điều cậu hơi giật mình. chưa việc đối phương không hề sợ nóng mà thôi. Bởi vì cho dù Bạch Văn Duyệt không đơn giản, thì cô ta vẫn là người mà. Một người bình thường, sao có thể uống cà phê nóng như vậy được? Sau khi tan làm vào buổi tối, viên Mộc Giã định đi về luôn. Không ngờ lúc đi qua sành khách sạn, thì lại bị Bạch Văn Duyệt gọi lại, hỏi cậu có thời gian cùng ăn cơm tối không? Cậu không ngờ cô ta lại chủ động như thế, cũng không biết cô ta muốn giờ trò gì, nên đành xin lỗi. Tối nay tôi phải đi tìm nhà, Tốt quá, tôi còn rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này đấy, tôi có thể giúp anh kiểm tra một chút. Đối phương đã nói đến mức này, nếu viên mục Dã lại từ chối thì cũng không tiện, vì vậy cậu đành cảm ơn. Vậy xin làm phiền cô nhé. Tiếng khách sáo, đi thôi. Bạch Vân Duyệt bước tới, tự nhiên nắm lấy cánh tay của viên mục Dã. Đối phương đột nhiên tiến gần như vậy, khiến cậu lập tức cảm thấy khẩn trương, vô thức tránh sang một bên, về mặt ngượng ngùng không nói nên lời. Bạch Vân Duyệt thấy vậy là bật cười. Sao anh lại khẩn trương thế? Sợ bạn gái của anh ghen à? Viên Mộc giã lúng túng giải thích. Ờ tôi không có bạn gái. Bạch Vân Duyệt có vẻ rất hài lòng với đáp án này cô ta cười nói. Thế thì tốt quá. Chị đây cũng chưa có bạn trai đâu. Trong lòng viên Mộc giã biết rõ cô ta đang cố ý tiếp cận mình. Nhưng tại sao đối phương lại muốn làm vậy chứ? Cậu không tin đây là tình cảm đơn thuần mà cô ta dành cho mình. Khả năng duy nhất là Bạch Văn Duyệt Cũng đang thử thăm dò cậu Sau khi hiểu được điểm này viên mục giã không còn phân vân nữa Mà thoải mái đi cùng cô ta Để xem mấy căn phòng cho thuê Cuối cùng dưới sự lựa chọn của Bạch Văn Duyệt viên mục giã chọn một căn phòng Rất gần ngôi nhà của cô ta Chắc ngay cả cậu Cũng không ngờ Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi Mà cậu đã thay thế người đàn ông điếu kính Trở thành người đàn ông đi dạo với Bạch Văn Duyệt Vào mỗi buổi tối Trường Khải và A Chiết ngồi trên xe, cách đó không xa, nhìn hai người cười đùa. Trong lòng họ toát mồ hôi vì lo lắng cho viên mộc Dã, sợ cậu chúng mỹ nhân kế của đối phương rồi quên mất mình đến đây để làm gì. A Chiết chế diễu. Cái tên ngốc viên mộc Dã này. Cô gái kia rõ ràng là cố tình tiếp cận, vậy mà cậu ta còn mắc lừa. Không phải đâu, anh Viên đang tương kế tự kế đấy được không? Mặc dù Trường Khai nói như vậy Nhưng trong lòng lại hơi trột dạ. Lúc này Viên Mục dã và Bạch Văn Duyệt Tình cờ đi qua một cửa hàng bán thịt nướng Bạch Văn Duyệt muốn mua vài xiên Con gái nhà người ta đã mở lời rồi Viên Mục dã cũng không tiện từ chối Cậu bèn cười Được rồi để tôi mời Tôi muốn cảm ơn cô vì vừa nãy đã mặc cả giúp tôi Trong lúc ăn Bạch Văn Duyệt hỏi một chút về hoàn cảnh gia đình Của Viên Mục Giã Cậu cũng không hề nói dối mà kể hết toàn bộ sự thật Bạch Vân Duyệt nghe xong thì ngẩn người Thật không ngờ Hóa ra anh cũng là một người cô đơn Nào hãy cùng ly về cuộc đời cô đơn của chúng ta Sau một ly bia viên Mộc Giã cũng hỏi lại Còn cô thì sao Tại sao cô lại muốn sống một mình ở đây Bạch Vân Duyệt cười nói Không có gì Tôi chỉ muốn tìm một thành phố không ồn ào Sống cuộc sống thoải mái Ngắm nhìn những cảnh sắc khác nhau trong cuộc sống Sau khi ngắm hết phong cảnh thì sao Cô sẽ rời khỏi nơi này à? Câu hỏi của viên mộc giã có vẻ vô tâm đấy Nhưng thật ra là rất khéo léo Nhìn từ bề ngoài Thì như đang lo lắng Không biết Bạch Văn Duyệt có ở lại đây không Nhưng trên thực tế Lại thử thăm dò Xem liệu cô ta có để lại đường lui cho mình không Không ngờ cô ta lại lắc đầu Nếu như không có chuyện bất ngờ gì xảy ra Tôi nghĩ mình sẽ ở lại đây vĩnh viễn Xem ra nơi này khá tốt đấy nhỉ Nó có thể giữ chân được một cô gái xinh đẹp như cô Bạch Văn Duyệt đỏ mặt Xem anh nói kìa Trong khách sạn của chúng ta toàn người đẹp mà Lúc này ông chủ quán bê chỗ thịt xiên Mà hai người đã gọi tới Viên mục giã đột nhiên nghĩ ra một kế Cậu lại muốn thử Bạch Văn Duyệt Vì vậy cười hỏi Cô có muốn uống sữa chua không Tôi vừa thấy bên cạnh có bán đấy Bạch Văn Duyệt cười gật đầu Được, nó có thể giúp giải ngấy Viện Mộc Giã bền đi răng quay bên cạnh mua một cốc sữa chua, nhưng khi thêm đường, cậu cố tình bỏ thêm cả muối vào. Trong trường hợp này, nếu là người mất hết vị giác, sẽ không thể nếm ra được. Không ngờ Bạch Văn Duyệt cầm cốc sữa chua lên uống một ngụm khá to, sau đó cười ngọt ngào. Cha hương vị thật tuyệt. Lần này Viên Mộc Giã có thể khẳng định 100% Bạch Văn Duyệt không những chẳng biết nóng lạnh mà còn không nếm được hương vị của món ăn. Cậu bền cười phụ họa. Cậu thích thì tốt. Nhưng trong lúc hai người đang cười đùa, cậu đột nhiên cảm thấy được một vài ánh mắt không mấy thiện cảm. Quay đầu liếc nhìn thì thấy có mấy gã đàn ông trong chiếc xe cách đó không xa đang nhìn chầm chầm vào họ. Viên mục dã không ngờ có một nhóm người khác ngoài họ nhìn chầm chầm vào Bạch Văn Duyệt. Nhưng cũng khó trách. Dù sao, tiền thù lao cao như vậy. Nếu không động tâm cũng khó. Dường như Bạch Văn Duyệt cũng phát hiện sự tồn tại của đối phương. Cô ta hơi quay đầu lại để liếc nhìn. sau đó lại tiếp tục cười nói với viên mộc dã như chưa có gì xảy ra đúng lúc này đoàn phòng và thạch lỗi đến thay ca cho trương khai và a chiết họ cũng phát hiện sự tồn tại của một nhóm khác quan trọng nhất là đối phương không hề né tránh dường như họ chắc chắn bạch vân duyện đã là đồ nằm trong túi mình a chiết nhíu mày tại sao lại xuất hiện một nhóm người khác nữa thạch lỗi trầm giọng không sao đâu Vừa hay để bọn chúng thăm dò giúp chúng ta Đoàn phong thấy vậy Bên lấy điện thoại nhắn tin cho viên mộc Giả. Anh ta bảo cậu tìm cơ hội rút lui Đừng dính vào vũng nước đục này Viên mộc Giả liếc nhìn tin nhắn Rồi nhắn lại Yên tâm tôi biết phải làm gì mà Không lâu sau cậu và Bạch Văn Duyệt Đứng dậy chuẩn bị rời đi Viên mộc Giả còn cố ý liếc nhìn Chiếc xe cách đó không xa và hỏi Cô có biết người trong xe kia không? Tại sao tôi cứ có cảm giác người ta đang nhìn chằm chằm vào cô vệ nhỉ? Bạch Vân Duyệt nghe xong cười nói Anh nghĩ nhiều rồi, thị trấn Tân Hương rất thái bình, cũng muộn rồi đấy, anh mau về đi. nhiệm viên mộc dã lại nói với vẻ lo lắng Tôi là một người đàn ông, sợ gì chứ? Nếu cô biết cũng đã muộn rồi, vậy phải để tôi đưa về nhà mới đúng. Bạch Vân Duyệt mỉm cười và cũng không từ chối Vì vậy viên mộc dã cùng cô ta nhanh chóng đi về phía khu nhà cô ta. Trên con đường này lúc đầu có rất nhiều người, nhưng khi hai người đi đến một công viên nhỏ hẻo lánh Bạch Văn Duyệt bỗng nói muốn đi vệ sinh, bà viên mục giả đợi ở đây một lúc. Là một quý ông, cậu tự nhiên không thể nói rằng, để tôi đi cùng cô. Vào lúc này được, vì vậy cậu đành đứng đó chờ Bạch Văn Duyệt, nhưng đồng thời cũng biết đối phương không phải đi vệ sinh, cô ta chỉ muốn xử lý mấy cái gã đã đi theo họ cả buổi tối. Việt Mộc Giã lập tức gọi cho đoàn phong bảo họ nhìn chăm chăm Bạch Văn Duyệt. Đối phương có thể sẽ ra tay với một nhóm người khác vào bất cứ lúc nào. Khi đoàn phong nhận được tin nhắn của cậu, anh ta và thạch lỗi đang nhìn theo bóng dáng của Bạch Văn Duyệt bước vào nhà vệ sinh công cộng. Ngay sau đó, mấy gã kiêu ngạo lúc trước cũng đi theo cô ta vào trong. Tất nhiên đoàn phong thạch lỗi không thể đi cùng vào nhà vệ sinh nữ. Hai người đành kiên nhẫn chờ ở bên ngoài một lúc. Cho dù kết quả thế nào Người thắng cũng phải đi ra từ cửa trước. Thật ra đoàn phòng và thạch lỗi đã đoán được người bước ra cuối cùng sẽ là Bạch Văn Duyệt. Chỉ là buồng vệ sinh nhỏ nhỏ đó đã cùng một nữ và bốn nam lần lượt bước vào, nhưng bên trong lại yên tĩnh đến lạ thường, không hề có một tiếng động. Khoảng bốn năm phút sau, chỉ thấy Bạch Văn Duyệt bước ra từ bên trong, sau đó tiện tay sửa lại chút quần áo sọc sạch, rồi quay lại chỗ viền mộc dã. Đoàn phong thấy vậy, vội vàng đi vào kiểm tra cùng thạch lỗi. Kết quả, phát hiện mấy gã vừa nãy đã bị người ta bẻ gãy cổ, ngòm cổ tỏi từ bao giờ rồi. Sau khi thạch lỗi kiểm tra tất cả các xác chết, gã hỏi đoàn phong với vẻ âm trầm. Anh có thể ra tay gọn gàng trong vài phút như vậy được không? Đoàn phong cười gượng. Tôi cũng có thể làm được, nhưng nếu phải xử lý bốn người mà không có một tiếng động như vậy, Thật sự hơi khó Bây giờ mấy người đoàn phòng Có thể chắc chắn 100% Rằng bên cạnh Bạch Văn Duyệt Không hề cô cao thủ tuyệt thế nào Bởi vì bản thân cô ta Chính là một cao thủ cực kỳ nguy hiểm Khi Bạch Văn Duyệt trở lại bên cạnh Viên Mộc dã, Cô ta nhanh chóng nở nụ cười ngọt ngào nói Chờ lâu quá hả Nhưng đôi khi con gái hay bắt người khác phải đợi thêm một chút Viên Mộc Giã cười Cũng không lâu đâu Nhưng tôi thấy nhà vệ sinh hơi tối, chỉ sợ cô gặp nguy hiểm. Mặc dù Bạch Văn Duyệt chê giấu rất tốt, nhưng cậu vẫn cẩn thận phát hiện ra một sơ hở. Đó chính là một vết máu rất khó nhìn thấy trên cổ áo của ta. Nếu không phải cậu có thói quen quan sát cẩn thận mọi thứ xung quanh, chưa chắc đã phát hiện sự khác biệt nhỏ nhoi này. Sau đó viên mộc dã không hỏi nữa, mà tiễn Bạch Văn Duyệt đến chân tòa nhà, rồi xoay người rời đi. bởi vì cậu rất muốn biết mấy gã đã bám theo họ cả buổi tối đã xảy ra chuyện gì khi cậu nhìn thấy Đoàn Phong và Thạch Lỗi không khó để nhận ra kết cục của mấy gã đó từ nét mặt của hai người nhưng viên mộc giả cũng cảm thấy giật mình khi nghe thì mấy gã đàn ông to khỏe đó đã bị vặn gãy cổ chỉ trong vài phút ngắn ngủi Đoàn Phong trầm giọng thế này không chỉ là ra tay lợi hại thôi đâu Cô thể nói rằng cô ta đấm chết được cả một con trâu chỉ bằng một cú đòn Đại quần ngạc nhiên Đấm chết một con trâu á Có nói quá lên không vậy Trong vóc cô ta nhỏ bé thì kia Làm sao có thể được Điều này không khoa học viên bộ giả nhìn sang phía tầng nam nam Cô gái này cũng là điển hình cho việc Nhìn bề ngoài thì vô hại Nhưng thật ra lại là một nhân vật tàn nhẫn Giết người không chớp mắt Vì vậy Tàng năm năm là người có quyền lên tiếng nhất trong số mọi người Sau khi cảm nhận được ánh mắt của viên mục giã Tàng năm Nam thở dài Nếu dùng dao găm thì tôi cũng làm được Nhưng nếu muốn dùng tay không bể gãy cổ của bốn người đàn ông trưởng thành Lại còn phải hoàn thành trong vòng vài phút Chắc chắn tôi không thể làm được Trường Khải bất giác sờ lên cổ mình Thật ra dùng dao găm mà được như thế đã là rất giỏi rồi Không ngờ Tàng Nam Nam lại trầm ngâm muốn hoàn thành một vụ giết người hoàn hảo trong thời gian ngắn như vậy, đối phương chắc chắn về thường xuyên giết người. Hơn nữa rất nhiều hành vi đều là phản ứng theo bản năng, tức là những ký ức đã khắc sâu trong cơ thể, khi nguy hiểm tiến tới thì có thể ra tay mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Thầy Lỗi và Ajit thêm một cô gái nhỏ nhắn như tầng năm năm lại nói đến việc giết người một cách quá quen thuộc, thậm chí Đoàn Phong và Viên Mộc Dã đều liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý với cô ta. Bọn họ lập tức biết rằng cô gái này cũng là một nhân vật hùng ác. Lúc này viên mục rỡ bỗng nhớ đến mấy cái xác chết trong nhà vệ sinh, cậu vội hỏi Đoàn Phong, "Những cái xác đó phải xử lý thế nào? Các anh báo cảnh sát à?" Đoàn Phong lắc đầu sau đó nhìn Thạch Lỗi. Anh giải thích một chút đi. Thạch Lỗi bền giải thích, "Mấy tên đó đều là thành viên của một tổ chức sát thủ có tiếng trên thế giới, bọn họ có quy tắc riêng của mình, tự nhiên sẽ có người đến xử lý xác chết." Viên mẫu giãn nghe xong vẫn cảm thấy không yên tâm. Người của bọn họ đến xử lý ư? Nhớ có người đi qua bắt gặp thì sao? Không ngờ đoàn phong lại lắc đầu. Không đầu, bởi vì chúng tôi nhìn thấy người xử lý thi thể bước vào trong đó rồi mới rời đi cơ mà. Đối phương đến nhanh như vậy à? Thạch lỗi cười. Hờ, cậu không hiểu. Ở một đất nước có pháp luật hoàn hảo như nước S, khi sát thủ làm nhiệm vụ, Phía sau luôn có máy bay yểm trợ đi theo. Cho dù nhiệm vụ thất bại hay thành công, máy bay yểm trợ đều sẽ phụ trách giải quyết hậu quả. Viên Mậu giả thắc mắc. Tại sao tôi không biết nghề nghiệp của các anh lại có quy tắc đó nhỉ? Vậy máy bay yểm trợ của anh là ai? A Chiết hả? Không ngờ A Chiết lại khẽ hừ một tiếng. Hả? Chúng tôi chưa bao giờ thất bại, cho nên không cần máy bay yểm trợ. Mặc dù giọng điệu của A Chiết hơi kiều ngạo, Nhưng viên mộc giã biết cả nói đúng, bởi vì với thủ đoạn của mấy người thạch lỗi, thật sự không cần đến máy bay yểm trợ Sau đó viên mộc dã lại nói rằng, cậu phát hiện Bạch Văn Duyệt không thể nếm được mùi vị của thức ăn. Đại quân ngạc nhiên, không biết nóng lạnh và không nếm được hương vị à? Bạch Văn Duyệt thật sự là một con quái vật đấy. Viên mộc giã bỗng nói, thật ra cho đến bây giờ mọi người đều bị phần thưởng này nắm mũi kéo đi. nhưng mọi người có tự hỏi tại sao công ty sinh học đó lại trả số tiền thưởng cao như vậy để tìm người về không? Tôi đã nghe Bạch Văn Duyệt nói cô ta khao khát tự do chỉ muốn sống bình yên ở nơi này. Thạch Lỗi nghe vậy thì bảo cậu đàn em yêu quý của tôi ơi, cậu đừng có bị vẻ bề ngoài của cô gái đó lừa gạt đấy. Có lẽ cậu không biết được mục đích thật sự của cô ta đâu. Sau khi nghe câu này, Viên Mộc Giã nghi ngờ nhìn Thạch Lỗi. Vậy đàn anh yêu quý của tôi. Có phải anh biết điều gì đó không? Yên tâm đi, tôi cũng chỉ biết nhiều như cậu thôi. Mặc dù viên mộc giả biết thạch lỗi chắc chắn biết điều gì đó, nhưng cuối cùng cậu vẫn buông thà cho gã, không tiếp tục bám dịt lấy vấn đề này nữa. Nếu công ty công nghệ chịu trả số tiền cao như vậy để bắt bạch dân duyệt về, chẳng lẽ giá trị của cô ta vượt xa số tiền này? Thạch lỗi nhếch mép đó là đương nhiên. Nhưng tại sao cô ta lại đáng giá như vậy? Hoặc là tôi hỏi một câu khác Vì cái gì mà cô ta đáng giá đến như vậy? Hoặc nhiễm đang cấm đầu nghịch điện thoại Đột nhiên nói một câu Có lẽ cô ta nắm một số kỹ thuật cốt lõi của công ty đó chăng? Đần Phong suy nghĩ rồi đưa ra ý kiến Nếu đã nhiều vậy Hai bên không cần phải tuyệt tình đến mức đó Mọi người có thể ngồi xuống đàm phán cơ mà Mọi người đừng quên Khi Bạch Văn Duyệt trốn khỏi công ty đó Cô ta giết đến 25 người Đây đúng là một cuộc thảm sát đấy. Cục diện lúc đó chắc chắn là mốt mất một con. viên mô giã gật đầu. Những sát thủ trước đây bị thiệt thòi là vì bọn họ hoàn toàn không biết gì về Bạch Văn Duyệt. Bọn họ chỉ cảm thấy bắt một cô gái rồi có thể nhận phần thường lớn như vậy là việc quá đơn giản. trương hài thuần miệng nói tiếp. Kết quả cuối cùng là mình chết thế nào cũng không biết. Đại quân thở dài. Hai da, viên này, lúc cậu tiếp xúc với Bạch Văn Duyệt, Càng phải cẩn thận hơn đấy Tại sao tôi cứ có cảm giác cô gái này Sẽ trở mất bất cứ lúc nào vậy nhỉ À chết đang nghịch con dao bên cạnh Không nhìn được nói Tiếp tục như vậy thì phải đợi đến khi nào Hay là cứ trực tiếp xông lên bắt người luôn đi Tôi cũng không tin chúng ta đông người như vậy Mà lại không khống chế được một cô gái nhỏ bé đâu thạch lỗi chừng mất nhìn gã Cậu thấy mình sống đủ lâu rồi hả Mấy kẻ bị cô ta vẫn gãy cổ trước đó Cũng nghĩ như vậy đấy Ở chiếc biệt thịt lỗi dân dậy thì ỉu xìu gã lầm bầm Vậy theo anh bây giờ phải làm thế nào đây Để viên mục giã tiếp tục dùng Mỹ Nam Kế à Viên mục giã trợn mất vì gã Nói hay nhỉ Ai dùng Mỹ Nam Kế hả he he Chẳng lẽ không đúng à Cô gái độc ác như rắn dếp đó Rõ ràng rất có cảm tình với cậu Không phải tôi dọa cậu đâu chưa biết chừng một ngày nào đó Cô ta sẽ hiện nguyên hình trước mặt cậu Sau đó bắt cậu phải động phòng đấy Viên Mộc Giã nghe A Triết nói càng lúc càng xa, cậu đẩy gã ra. Anh muốn thì tự mình đi đi, đừng có kéo tôi vào. Xa, tiếc là người ta không chấm tôi. Sau khi gác cổ về cầu với A Triết, Viên Mộc Giã thu lại dáng vẻ cười đùa vừa rồi, lại tiếp tục xem thế nào đi. Bây giờ ra tay luôn, thật sự quá mạo hiểm. Không ngờ cậu vừa dứt lời, điện thoại lại đổ chuông. Viên Mộc Giã cầm lên xem thử, thì thấy là tin nhắn của Bạch Văn Duyệt. hỏi cậu rằng mai là ngày nghỉ, cậu muốn đi đâu chơi. Đái Quân ngồi cạnh liếc mắt nhìn sang, anh ta liên tục lắc đầu. Phiền <cười> xong đời rồi, nữ yêu tình đã hoàn toàn dính chặt vào cậu rồi. Anh biến đi, sao anh cũng gia nhập với họ vậy? Viện Mộng Dạ suy nghĩ rồi nhắn tin trả lời Bạch Vân Duyệt. Tôi cũng mới đến đây không quen chỗ này lắm, tôi không biết đi đâu chơi. Không lâu sau, Bạch Văn Duyệt nhắn lại một biểu tượng mặt cười, sau đó nói Nếu anh không biết phải đi chơi ở chỗ nào, vậy ngày mai cứ nghe theo sự sắp xếp của tôi nhé. Sáng sớm hôm sau, khi Viện Mộc Giã đi đến điểm hẹn với Bạch Văn Duyệt, đối phương đã chờ ở đó với một túi đồ ăn vặt rất to. Cậu tỏ ra anh ấy ờ thật xin lỗi, đáng ra phải để tôi mua những thứ này chứ, vậy mà lại để một cô gái như cô làm trước. Pháp luật đâu có quy định con trai phải mua đồ ăn vặt chứ. anh giúp sách đồ là được mà viên mộc giã vội vàng cầm túi đồ ăn vặt trong tay bệnh vết duyệt sau đó cười hỏi chúng ta đi đâu tiếp nào không ngờ cô ta lại nói về đây bí ẩn anh cứ đi theo tôi là được yên tâm đi chắc chắn tôi không đưa anh đi bán đâu mặc dù bệnh vết duyệt cố giữ bí mật trên đường đi nhưng cuối cùng cô ta lại dẫn viên mục giã đến một công viên giải trí tại địa phương mấy người đi theo nhìn thế vậy đều không biết phải nói gì Trường Khải há hốc mồm. Ôi rồi ôi, xong rồi. Tại sao tôi cảm thấy lần này anh Viên dễ mất trinh lắm? Cô gái này rõ ràng là muốn hẹn hò đấy mà. Đệ quân ở bên cạnh cũng phủ họa. Đúng đấy, chẳng lẽ cô ta không biết tình huống của chính mình à? Cô ta muốn dùng viên mục giã làm bia đỡ đạn à? Nói thật lòng viên mục giã ở cách đó không xa cũng đáng ngờ ngác. Bởi vì cậu đã từng này tuổi rồi. Nhưng đây mới là lần đầu tiên đi đến nơi thế này cùng với một người khác giới Vì vậy viên Mộc giã khó tránh khỏi có một chút khẩn trương Trông cứ như một cậu bé ngây thơ Thấy cậu hơi mất tự nhiên, Bạch Vân Duyệt cười hỏi Sao thế? Anh đừng nói với tôi là chưa từng đến chỗ như thế này với con gái nhá Viên Mộc giã ngây thơ hỏi lại Tại sao phải cùng con gái đi chỗ này? Chẳng phải đây là nơi vui chơi của trẻ em ư Bạch Vân Duyệt nghe vậy thì ngạc nhiên Sau đó lắc đầu Không thể nào. Đến cả điều này mà anh cũng không hiểu. Chẳng trách đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái. Viên mục giã cười xấu hổ. Ờ, cô muốn chơi trò gì, tôi đi mua vé cho cô. Sau đó, theo yêu cầu của Bạch Vân Duyệt, Viên Mộc giã đã đi tàu lượn siêu tốc, tàu cướp biển, thậm chí đu quay cùng với cô ta. Mặc dù trong lòng cậu không muốn lắm, nhưng vẫn mỉm cười suốt toàn bộ quá trình. Không ngờ khi đang chơi trò tiếp theo, tên là thuyền bay, Thì lại xảy ra một vụ việc nguy hiểm Do lúc đó chỉ có mỗi một chỗ Nên viên mục dã không đi lên Mà đứng ở dưới phụ trách chụp ảnh cho Bạch Văn Duyệt Nhưng không biết có chuyện gì xảy ra với chiếc thuyền Ngay khi du khách đang bị quăng lên điểm cao nhất Mấy thanh bảo hiểm ở ghế ngồi bất ngờ bật ra Vài người ở trên đó lập tức bị vắng ra ngoài Viên mục giã đứng dưới thấy thế mà trợn tròn mắt Cậu sững sờ nhìn những người từ trên cao rơi mạnh xuống đất Trong đó có cả Bạch Văn Duyệt Trong số những người này, người thiên ngã thẳng xuống đất, có người lại đập vào hòn non bộ nhân tạo rồi mất lăn xuống. Tóm lại, hiện trường vô cùng thảm khốc. Mấy người đoàn phòng ở cách đó không xa cũng thấy cảnh này, trương khai ngạc nhiên. Chết tiệt, tình huống này là thế nào? Tại sao mọi người lại văng ra thế? Lúc này viên mục giả không có thời gian suy nghĩ, cậu vội vàng chạy đến chỗ Bạch Văn Duyệt bị quăng ra xa nhất. Nhưng cậu còn chưa kịp chạy đến trước mặt cô ta. Thì cô ta đã chật vật đứng dậy, sau đó quay đầu nhìn cậu. Lúc ấy, nếu tâm lý của viên mục giã không đủ vững, thì sẽ bị cái dáng vẻ của Bạch Phân Duyệt dọa cho sợ gần chết. Cậu thấy tứ chi của đối phương bị vặn thành một tư thế quái dị, mà chỗ đáng sợ nhất chính là cổ của cô ta. Bởi vì từ góc nhìn của cậu, cổ Bạch Phân Duyệt đã quay theo một đường cong mà con người không thể đạt tới. Cậu hỏi với vẻ mặt kỳ quái, Cô... cô không sao chứ? Không ngờ, Bạch Vân Duyệt không trả lời cậu, mà từ từ vươn bàn tay đã biến dạng của mình, sau đó rắc một tiếng, chỉnh đầu của mình về vị trí cũ. Tiếp đấy, cô ta cử động tứ chi, để chúng trở lại như cũ. Nhìn một loạt các hành động của Bạch Vân Duyệt, trong đầu viên mục giả vang lên một câu. Cô gái này không phải là người. Đây không phải là một câu chửi mắng. Ý nó được hiểu theo nghĩa đen Sở dĩ viên mục giã nghĩ như vậy Là vì một người bình thường rơi từ độ cao đó Cho dù chưa chết Cũng không thể có tình trạng như Bạch Văn Duyệt bây giờ Lúc này cậu mới quay đầu Nhìn những du khách khác Hai người đầu trúc xuống trước căn bản không cần cứu Dù sao người vỡ đầu chắc chắn không sống được Những người tiếp đất bằng bộ phận khác Chắc có thể cứu Nhưng với mức độ chấn thương thế này Chắc chắn họ sẽ bị tàn tật suốt đời Nhưng so sánh với họ, cơ và xương của Bạch Văn Duyệt đều không bị tổn thương, thậm chí trên người còn không hề rớt sát. Lúc này xe cấp cứu đã chạy đến hiện trường. Cô ta thấy vậy bên xoay người bỏ đi, dường như không muốn ở lại đây dù chỉ một phút. Viên mục giã vội vàng chạy theo, nhưng cậu không đến quá gần mà luôn giữ một khoảng cách tương đối an toàn. Còn mấy người đoàn phong đang bận cứu người nên không để ý đến tình huống của Bạch Văn Duyệt, chỉ có thạch lỗi tình mắt phát hiện. Viên Mộc Giã và cô ta đã rời khỏi hiện trường Gã lập tức đuổi theo Sau khi Bạch Vân Duyệt và Viên Mộc Giã lần lượt bước ra khỏi khu vui chơi Họ lại đi thêm một đoạn nữa Cho đến khi cô ta đứng yên tại chỗ Viên Mộc Giã mới chậm rãi tiến lại gần hỏi Cô có cần đến bệnh viện kiểm tra một chút không? Bạch Vân Duyệt nghe xong quay đầu nhìn cậu rồi bình thản hỏi Anh đi một mình mà không sợ à? Lúc này viên mẫu giã mới phát hiện mấy người đoàn phong không ở gần đây. Chắc bọn họ đang bận cứu người ở trong khu vui chơi. Vì vậy cậu giả vơ ngỡ ngẩn hỏi ơ chẳng phải chỉ có một mình tôi thôi sao? Bạch Văn Duyệt thở dài Mấy người là những kẻ kiên nhẫn nhất đặc biệt là anh. Thật tiếc vì trò chơi kết thúc nhanh quá chúng ta buộc phải trở lại làm chính mình một lần nữa. Viên mẫu giã chậm rãi lùi về sau mấy bước bởi vì... Cậu đã nhìn thấy sát khí trong ánh mắt của Bạch Văn Duyệt. Cậu hơi khẩn trương hỏi. Chúng ta có thể nói chuyện tử tế không? ha, còn có chuyện gì muốn nói nữa? Chẳng lẽ nói xong thì anh sẽ thả tôi đi ư? Thành lỗi bất ngờ xuất hiện sau lưng viền mộc giả gã mỉm cười nói. Đương nhiên là không, giá trị của cô bây giờ đã là 50 triệu rồi.